Xin c hồi à Chào o chào các mừng bạn đã quay trở l một. Một. một vết máu trên giã khương hòa h i đàm đình còn gọi là bắc dịch đình mỗi khi gặp ngày lễ hội khánh tiết những người bán hàng rong ở các nơi đều tập trung cả về đây thị tứ nhiệt náo dưới thì có lê dân bách tính trên thì có quan quyền quý nhân vui vui vẻ vẻ tới đây nói cười đánh cờ xem hoa đăng giao du thậm chí là vẽ tranh t h ư ờ g nguyệt tầm lạc trốn thanh lâu ngồi nghe kể chuyện xưa tích cũ uống rượu đánh đàn trận chiến đàm đình Là một trong những trận những con h nhất của Võ Lâm. ảnh hưởng Hồ nhìn i với Giang điều ế n quan trọng nó sâu của của rất cũng cố sắc. Có Võ Lâm, chiến Đình Viễn chiến, chiến, chiến Đàm Đình là Lam Viễn Sơn ước chiến với Chu、Bạch、Tử. Một con khoái mã lông b ồ n g tung bay tiếng hí cắt cao màu lông ngựa như ô vân cái tuyết trên thân còn có ba điểm đỏ thấm giống ba bật đoá mẫu đơn đang nở rộ người trên ngựa, b ạ chết y y như t u mặt ngựa h ư quán n ọ c chân chặt sau thang hai lưng trường bụng n đào một kiếm, kẹp đang định vượt qua ra quyển vượt chính â u t ẳ n đến đình Người trên ngựa, g đàm Châu. h ở U c là chu bạch tự lúc này trên khói miệng của chu bạch tự đang nở một nụ cười hạnh phúc và kiêu ngạo bởi vì trong đầu của y đang nghĩ tới cảnh vị hôn thể bạch hân như mặc váy trắng tiến y lên đường lúc đó hòa d ụ n g bay bay y thúc ngựa chạy ở trên đường quan đạo Bạch h â nụ cười của chu bạch tự càng lúc càng đậm nét đó là vì ý nghĩ tới lòng tin của bạch hân như dành cho mình đó cũng chính là lòng tin của y đối với chính bản thân tia sáng trong mắt của bạch hân như chính là kiếm quang rực rỡ của y lúc đánh bại đối thủ trong khoảnh khắc quyết định sinh tử lấy tinh quang của kiếm để thắp sáng lên vinh quang của sinh mệnh đây là khát vọng mà chu bạch tự theo đuổi mặc dù trong giang hồ y không phải chưa từng thất bại bắc thành do y thống lĩnh cũng suýt chút nữa gặp phải họa diệt môn nhưng mà y vẫn bừng bừng khí thế chỉ có sóng to gió lớn ở trên giang hồ mới có thể khiến cho tiềm lực của con thuyền nhẹ giống như y phát huy ra tối đa đè sóng vượt gió tiến về phía trước nhất định y có thể thắng đã có bao nhiêu lần cường địch chiếm hết ưu thế nhưng mà ý chí và kiếm khí của y vẫn có thể phát huy s a u một cách rực rỡ trong gian khó khiến cho quần ma khiếp đảm kinh tâm cuối cùng vẫn giành được thắng lợi có điều địch thủ lần này không phải là ma mà là lam viễn sơn tây trấn lam viễn sơn gió t n h mưa máu nổi lên là bởi vì tranh đoạt lợi ích ở trên giang hồ vốn là một chuyện không thể nào tránh võ lâm tứ đại gia đồng b ả o tây trấn nam trại và bắc thành bảo vệ lẫn nhau kết thành liên minh đã nhiều năm nay Mỗi Cần phải gặp vậy nhưng văn vô đệ nhất võ vô đệ nhị địa vị của tứ đại gia đã được củng cố thì khó tránh khỏi chuyện thực lực khuếch trường từ đó dẫn tới cành cựa lẫn nhau quyết phân cao hạ h ú n g hồ nam trại ân t h ừ a phong võ bắc thành chu bạch t ử trong tứ đại gia đều là thiếu niên nghệ cao gan lớn không tránh khỏi tâm cao khí ngạo Còn có cô, cờ chiếc đồng bảo Hoàng Thiên Tình, nếu như không phải gần đánh trúng xương đây đã Marco, một thiết đảm, gãy bảo bị phải hoa thiết làm một mất diệu ma võ à đài, này nội thương trọng, cũng chiến trong ngọc thủ của tứ đại danh Kinh bộ Hội lôi rồi. Điều đại lại. trầm thì quyết thủ tứ thuật được Sư sớm mở của đã đã ở v lâm tứ đại gia tuy vốn là bốn cột trụ chủ trì chính nghĩa trong võ lâm nhưng mà cũng không hề lọt ra ngoài vòng tranh đoạt Điều này đã này làm cho chú Bạch tình thế tứ đại gia đã đến mức không thể nào không phân cao hạ điểm này thì chu bạch tự tương đối hiểu nhưng mà không hiểu tại sao người hạ chiến như trước lại là lam viễn sơn mà người bị khiêu chiến đầu tiên lại là chu bạch tự ý nghĩ tới đây nụ cười trên khóe môi của chu bạch tự liền biến thành nếp nhăn trên c h á n đúng lúc này một trận gió thổi qua làm cỏ hoa xào sạc kế đó là một tiếng kêu kinh hái của một nữ tử vang lên chu bạch tự dừng ngựa lại quay đầu hai chân thúc mạnh còn thần m ã tử vân la liền lao vút đi giống như một mũi tên khi ngựa chạy tới gần bờ sông tiếng kêu cứu của nữ tử đã biến thành tiếng ú ớ dần dần yếu ớt trở thành một tiếng rên rỉ thảm thiết Giống tiếng như là tiếng kêu cánh a của những thú nhỏ thú những hoa o con trước những nhỏ ăn Những bông thú khi thú thịt. giã g i bị k h ư ơ g trắng bầng, trên bằng, bờ sông, tự sông, ở bờ i ê n tiên nữ đang là cười, hoa ắ p bờ sông. Trên nền cỏ xanh cũng giải rác cỏ chục giải mấy đ đang Đại đạp. của hoa bàn chân năm tên、Đại、Hán nhấn giận, Cánh bị mười tâm dấm y ế u ớt không chịu nổi những bàn chân nặng nề trên b á i cỏ có một nữ tử đang nằm váy đã bị vén lên tận đùi áo phía trên cũng đã bị giật ra một nửa mái tóc đen tuyền bị xóa ra tạo nên một vẻ đẹp khiến cho người ta phải rung động tới tận tâm can hai t r o n g năm gã đại hán đang giữ chặt không cho nạn à n Nằm g giấy rùa. đ i h á kia đ ã t h ấ y nữ đang nhục đáng nhưng vẫn một vẻ ngạo mạn và lạnh lùng. tử tuy mặt một t đối phải với vũ và vẻ và sự sợ, cực có kỳ rủa o hoàng treo n lòng không khỏi có một chút hoàng màng. Bọn chúng nên dùng những lời lẽ dông cuồng hỏng nữ nhân g gợi lời lẽ làm khỏi khơi chút hổ thú tính có trọc, c một xấu để và chúng. cũng được. nhân xinh、đẹp. thiền kim cũng không mua được. Hôm nay Mỹ kim mua đẹp, Không thể như ngờ nữa gia gặp đại được lại có thể gặp được Mỹ vừa ậ y tới Thế hái bờ sông hái hoa. Thế nào hoa. đ n nơi này chúng g có chỉ có mà xấu hổ, t và nước sông nhìn thấy thôi. Vừa nói ư ớ c sông thôi. nhìn n thấy Vừa tên đại hán vừa vuốt v u ố t bờ vai trắng ngần của nữ tử nữ tử kia giống như là một con sâu cực kỳ kinh sợ bò lên trên người hoảng hốt g ạ t tay của hắn ra muốn chạy lại bị một tên khác n g á n g chân Trên thảm thoải ta, thủ, mặt thủ thì miêu liên liên xanh này nhìn xuân ngũ chúng ngoài này cũng... cái cỏ chưa mái, pháp khiếu kiếm quả là về đột nhiên thanh ngầm của y giống như là một cây trúc tiêu đột nhiên bị gãy làm đôi lại bị gấp khúc gương mặt của y cũng nhăn nhúm một thanh trường kiếm trắng như tuyết ngọc s o á t một tiếng xuyên qua từ bụi cỏ đ ầ m thẳng vào tiểu khúc của y một thanh niên khôi ngộ tuân tú chấn định nhàn khí ung dung đứng dậy từ bụi cây giá khương kiếm trận miêu nhi khiếu xuân ngũ đại tiền của m a t thị huynh đệ kể từ nay sẽ tuyệt tích giang hồ Thành ngầm câu ủ a mang y theo h vẻ c m biếm mới lạnh lùng, vừa x ấ t h i ệ nói đã hủy đi một người. Mặt thị huyền đệ đưa đ hủy thị huyền nhìn nhau, hộ cho một chậu nước lạnh, dục họa hoàn thay người. người tiêu một Mặt mắt một rộ ta trọng toàn nước bị cơ rục vào tán, là nộ bừng bừng. n họa g ư này g ư i l ai? nói Câu n à vẫn còn chưa dứt chu bạch tự đã thu kiếm lại y thu kiếm cũng giống như là lúc y xuất kiếm vậy không ai nhìn thấy y xuất kiếm chỉ thấy mặt phi tương t r ú n g kiếm lúc này kiếm của chủ bạch trù tự đó ã đã bãi trở lại ở trong bào, nhưng mà cánh hòa giá khương trắng mút xung quanh đã thâm đấm máu tươi. Mạt phi. Mạt phi tương Mạt Thị đệ lại gầm lên tức giận, nhất tì phát tùy bạt tươi tiếng ở lại lại lên lúc lại giá Phi Phi giận kiếm người kiếm bào hoàn toàn nhưng cánh khương xung quanh ngá xuống xanh huynh bốn cùng nhưng văng bốn động nhau. gầm mà mà hòa khác đấm máu cỏ đệ đ là bởi vì thanh kiếm ở trên tay của chúng có dài có ngắn có thô có mỏng hơn nữa là thanh dài lại là xà hình kiếm thanh ngắn lại có tới ba mũi thanh khô đầu Khoảm lại giống như là móc câu, thanh mỏng, lại là giống câu, trừ h h như lá lúa. hình dạng hoàn toàn khác nhau. a lúa, n mỏng dạng toàn mềm Xem lại lá a nếu như tịch phi h mặt c bạch tự k h ô n g người nhặt mạnh xiêm y trên mặt đất cánh mũi lại ngửi thêm một mùi hương thoang thoảng ở trong lòng thầm thở dài y cúi đầu mà thị huynh đệ lại muốn phát đ ộ n g nhưng mà lại mãnh liệt phát hiện ra thanh niên thần định khí nhàn này lúc cúi người xuống song mục vẫn lạnh lùng nhìn mình Cả cảm sắc Còn cả bốn đều cảm thấy ánh mắt đó sắc bén bảo ánh hơn đều đó đào mắt thấy kiếm b ớ t giác g lại i ậ n miêu ì n h t m đập loạn Bạch nhịp Nhất thời không thời thể nào động thủ. Tự lại động nào thủ Chú tự ném x m mắt y tay cho nhìn nữ tử Rồi lại vỗ tay, Đưa x nhiên g q u a n k ế m m trận i u h i khiếu xuân của các người đã thiếu mất một người không cần phải đánh nữa máu rút kiếm của người ra Lão Lại lên đại mạt quân lại gầm lên. Kiếm của thủ. Kiếm của kiếm gầm thủ thủ quân chân chính của của lại ở trong b a o chu bạch tự lại cười ngạo mạn kiếm rời b a o tức là lúc địch thủ mất mạng y lấy chỉ tay vào bốn người mật đang căng già, thản nhiên nói những kẻ cầm kiếm kêu gào như các người không thể gọi là kiếm thủ được gọi là mẹ người đó m ặ t của thị huynh đệ vùng kiếm ra những âm thanh hoàn toàn khác nhau rít gió công tới chu bạch tự cũng lúc đó tiếng kêu kinh hái của nữ tử cũng vang lên t h nhưng ì n truyền giống n h chú Bạch h của xoay Tự là một c ơ i ó trong nháy mà ắ t tránh thanh lướt trên rút thốn, thanh mặt Trong sát đã đều đứng, ra ra chừng nửa cạn hồng n khỏi khẽ phục Họ chú chí. ba ba của của kiếm, kiếm kiếm kiếm lại lại ở y y. hai thanh kiếm chạm nhau, hoa kiếm lúc ử lửa a ra hoa đang bắn bị bắn b mắt, nhắm mắt tung hồng gian ước chừng tué. Mặt thời một chí phải chỉ ước cái đã vào lại, là n Nhưng g tay. mà l ú y mở mắt ra trước ngực đã có thêm một cái lỗ máu c h ả y ròng ròng như suối k ế đó là một cơn đau khủng khiếp lan tràn ra khắp châu thân mặt hồng chí ngã bịch xuống đất Tên thứ hai. Chủ bệnh tự thong thả Trường ngọt ngược lại, xuyên qua bối tâm của mặt ban thường Tiếng ngầm vì thịnh nộ đã biến thành những tiếng kêu thảm thiết、Giao、thủ ba chiều, Trên mặt đất đã có thêm ba cỗ thi thể thỏa Trong lát Xuyên xuyên kêu bệnh người làn quang phương cũng chẳng buồn đang ngược ban ngầm nộ biến những Nằm đang muốn mãn lừa dục. Chốc lát, chỉ còn lại hai Chủ chiều chốc chỉ hai quay qua của quay qua của Giao ba ba lừa kiếm đối kiếm lại bối lại người đặc có cỗ dục còn đầu dày Y kẻ đã đã rú Vì Nỗi kinh n sợ à y tung h không thể ự sự c nào dùng để lời lẽ i m ê tả. á h hai nhìn quảnh Chủ Bạch mắt đạm mặt mặt bắt tên tròn, quất. Tự của còn cười lại lại quân sơn là đầu, đệ đầu đảo n người tạo ác đa đoàn, không Tùng Các ác được. tạo tha thứ đa Y tùng mình nhảy lên trên không bộ người lao tới nhưng đúng lúc này mà thị huynh đệ đã chia làm hai bên tả hữu nhảy vào trong bụi cỏ kỳ thực chu bạch tự cũng e ngại nhất điểm này nếu như hai kẻ còn lại chia nhau bỏ chạy b ả nhưng t â n tên thì dễ, Muốn không bỏ sót tên nào dùng động tinh thần của bọn chúng Hỏng hạng bên của thực cố của kích cả giao hai y truy vậy y sát một thì sót thì rất sát sự mới Làm khó h Vì dễ bỏ lời ý lẽ đáng tiếc lạ năm con n h ặ n họ mạt này tùy võ công không bằng chu bạch tự nhưng mà lại lịch duyệt giang hồ kinh nghiệm phong phú vừa thấy tình thế bất lợi là lập tức chia nhau bỏ chạy tự tìm sinh cơ chủ bạch tự đành đ phải khẽ dẫn chân Người lại bay lên hạ xuống sau lưng lại hạ bay sau của m ặ tuy q â quân n n đầu. đầu Mặt h ả lên là giống như là một chu o n c ộ một t Trần đất, tiếp tục thêm đồng. đã đạp mạnh xuống, tiếp tục nhảy vừa chạm bạch ư Nhưng mà người ớ c còn, còn lực cách nữa. vẫn đang không trùng, thành giữa hai thì mà m lôi đã n tanh h máu mưa. thần ra bắn r giống ớ tự đoạn nữa rồi mới bịch chủ xuống đất. Tuy chủ bạch tự giết chết được mặt quân đầu nhưng muốn quay lại truy sát mặt sơn đệ thì đã không dễ nữa vậy nhưng lúc mà y quay ngồi lại thì lê nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của mặt sơn đệ thì ra lúc mặt sơn đệ hoảng loạn chạy trốn nữ tử đã dùng một thanh đoàn kiếm đâm trúng eo hồng của y họ mạt đã chết trong tay một nữ tử y ế u ớt chính bản thân của y cũng tràn đầy vẻ nghi hoặc và không thể tin tưởng tiếng kêu đó mới đặc biệt và thê lương như vậy y giấy dụ muốn dùng kiếm để giết chết đối phương nhưng mà kiếm mới đi được nửa đường đã thoát lực rơi xuống một cánh tay còn lại đang đặt trên vai của nữ tử cũng đã t h ó n g xuống nữ tử vừa gạt ra lại vừa nhíu chặt hai hàng lông mày thanh tú tự hồ như sắp bật khóc dường như ở trên người của nàng đang dính một thứ gì đó n h ấ p nhúa mà nàng muốn gạt đi cũng không gạt được nữ tử giết chết mặt sơn đệ thì hai chân cũng mềm nhún ngồi phịch xuống cỏ trên gương mặt đẹp tự nhiên là đoá phù dung vẫn còn đầy vẻ sợ hãi và bi thống v ẫ n nộ và vẻ thống khoái vì đã phục cừu hoa giá khương khắp bờ sông lại càng làm cho gương mặt của nàng nổi bật cô ngạo và đáng thương giống như là một đoá hoa bạch liên trong bích ngọc trì lúc này ánh mắt của nữ tử đã dối loạn Hoa dùng thắt sắc, Nhưng h dung sắc c mà i điểm điểm bảy ế m h vụ cướp giết người dâm sát nữ tử gần đây ở tại u châu có phải là do các ngươi làm hay không hai chân của U tô gần đây đã xảy ra bảy vụ cướp của giết người khiến cho người ta nghe mà phải kinh hái người bị hại đều là những nữ tử tài nghệ song toàn trong võ lầm cũng có địa vị nhất định trong đó người có võ công cao cường là tiên tử nữ hiệp bạch hân như b ở i v ì nữ tử này lần lượt là phu nhân hoài bắc đệ nhất anh hùng long đại điền cố thủ noãn thanh mai nữ hiệp đoàn nhu thanh viên minh châu trên tay của ngự sử sầm sách trung Chợ, sầm đại nhân Là lưu lệ lão xâm ân môn kiếm kiếm yến yến thiếp nhược Nữ tử, trưởng văn Vòng lưu, cúc kiếm. Ái thiếp ân lệ tình Tiền sơn tiền phái phú khả địch Cúc Của quốc cóc tử Ái đại bảy n toàn nữ đồng tinh thông cầm kỳ thư họa, trưởng đào thương bình Nữ mãnh Thập tử tố thư họa hào hiệp đao đại Kiềm Dư cầm cúc mê kỳ b ả nữ tử này chết một cách vô cùng thần bí lúc chết trên người lại tịnh không một mảnh vải của c ả bị vơ i vét hết sạch trơn vì vụ việc này chủ ẳ n những là đã phải dùng, phi kỷ, mời mệnh trong danh đến án, tình cũng đã tới Châu. Hơn nữa, nữ trong cũng lắng. nên Hân Như cùng nữ trong g giúp phải phi hiệp phá Châu. thầm cho Bạch hiệp h là lâm là lo lâm mà đã đại để đã đã đây cả mời tới tới kỵ, âm một truy tứ trợ tử tay. sáu Vậy ở ở bộ các c vô võ vị võ Ú bạch tự vốn đã cũng rất đau đầu vì vụ án này đã dốc hết lực lượng để đi điều tra hung đồ nhưng mà không ngờ lại nhận được chiến thư của lam viễn sơn nên y đ a n g phải gấp gáp lên đường ứng chiến tuy gấp gáp nhưng mà vẫn là một lòng tất thắng c h ỉ là y vẫn không ngừng suy nghĩ về bảy vụ án này vậy cho nên mới nhận lúc m ặ t sơn đệ vẫn chưa chết hy vọng có thể moi ra được đầu mối không không phải không phải là chúng ta m ặ t sơn đệ mấp may ánh mắt khói miệng trào ra máu tươi thốt lên những câu cuối cùng không phải là chúng ta làm rồi sau đó tuyệt khí chủ bạch tự phát g i á c ra mình đang c h ụ p lấy một tử thì ở trong lòng bỗng nhiên lại cảm thấy hụt h ẫ n có điều y lại tin lời của mặt sơn đệ chủ bạch tự đương nhiên tin câu Người trước khi chết, luôn luôn nói、thật. nhưng mà y lại càng tin tưởng một chuyện khác. Đó là với kiếm pháp của khiếu xuân ngũ trước khi lại với kiếm khiếu miêu, chết thật, một khác. của cho pháp là Đó mà y dựa ù có liên thủ, chỉ có được có khác, có điều, ,5 người còn lại thì thất bại chứ chẳng liên lại bại hiệp hại. Ngoài với người điều với người bại nghi. đánh trong những nữ ngụ bình thủ thể một thì thể một thì thất phủ đã may ra ra so vị d vào khiếu ngũ xuân ngũ miêu căn bản không thể nào gây ra những vụ án lớn như vậy y chậm rãi rút thanh kiếm ở trên người của họ m ặ t Máu tươi giống chủ bạch tự chưa ơ n g đ từng gặp một nữ tử nào có đôi chân mềm mại và xinh đẹp nhường này máu của nàng dính trên tay của y đỏ thấm Bất chợt là mưa ộ t trận gió thổi tới, những gió giá hòa h đoà k n trắng cũng đã đùng g mốt đã đ ư giống như muốn gật đầu. Mưa. Cuối cùng cũng cuối muốn như Mưa, đầu. đã rơi xuống Hết、trường. Hồi hai, tỉnh trường. trong rời mưa. Mưa rơi xuống, làm cho mặt sông biến thành một chiếc khung cửi khổng lồ dệt lên một tấm lưới bạc vài hạt mưa len lòi vào trong cổ áo của nữ tử khiến cho nàng co n người lại vị lạnh Chú Bạch tự lại chỉ lại Tự vào m ì người h Thành, Chú Bạch nói n Ta Tự là Bác trong giang hồ bất kể là biết hay không biết võ công đại đa số đều đã nghe qua thanh danh của chu bạch tự nhưng điều mà y đắc chi nhất đó chính là năm hai mươi một tuổi y đã trở thành tông chủ của một võ lâm tứ đại gia sáu năm nay không ngừng gặp phải cường địch không ngừng bị khiêu chiến nhưng bắc thành vũ dương thành là do y lãnh đạo vẫn đa xứng xứng oai nghiêm và còn những bang phái tổ chức đối địch với y thì đa số đều đã tiêu tán giống như mây khói từ lâu vì vậy vô cùng trân trọng thanh danh của mình hơn nữa y cũng rất tự thị với thanh danh đó nữ tử lại khé gật đầu cho dù lúc này y phục của nàng hơi n h u nát không được chỉnh tề nhưng vẫn toát lên một thứ k h í chất của một đại gia khuê tú cao quý và trang nghiêm chủ bạch tự lại nói giờ thì không sao rồi y đưa tay c h ỉ mấy thi thể nằm trên mặt đất trong lòng lại thầm nhủ nàng cũng không cần phải ngại ngùng làm gì dù sao những kẻ đụng tới nàng đều đã chết cả rồi Chuyện này tuyệt đối sẽ không tuyệt chuyển ra ngoài đâu. này ngoài Nữ tử đối kia sẽ bị ra lúc ạ i mái dài chiếc gật gật buông trắng đật tóc trên đầu, m cổ ở t một đẹp này tiếng mưa rơi trên cỏ cây bắt đầu v a n g tới rào rào nhưng vết máu tươi ở trên hoa trắng đã bị nước mưa làm nhạt dần từ từ trở về màu trắng nguyên thủy Chú Bạch Tự lại ngừng đầu nhìn sắc nhìn nhiên lại lại Tự trời. tử đột lớn rồi. ngừng Nữ đầu Sắp mưa ôm m nữ tự rút người lại làm bàn tay của chu bạch tự vỗ vào trong khoảng không gương mặt trắng tự như những đoá hoa nhỏ dưới đất lại chật hoáng hiện lên một sắc ửng hồng nữ tự cũng không khóc nữa đã từ từ đứng dậy chủ bạch tự lại hít s ô n một hơi không nhìn nặng nữa lại quay đầu đi trước tìm lại con thần m á khi m ặ khi động thì nhanh như cuồng khi tinh thì v ữ n g như bàn thạch của mình Còn thử, con thưởng con ngựa lại thấy chủ nhân đi tới cùng với một nữ t ử lạ mặt đền khai h í lên một tiếng tiếng ngựa h í lạy loi giữa trời mưa càng làm cho không gian thêm vắng lặng c h ủ bạch tự quay đầu nhìn lại chỉ thấy nữ t ử đang c h ậ m c h ậ m đi theo bên mình hai t a y cố gắng chạy đ ậ y những nơi y phục bị xe rách c h ủ bạch tự nói mưa lớn rồi Cô chuyển cầu con cao đôi nương hãy lên ngựa Nữ động nhán xinh nhìn ngựa lớn. hãy khẽ lại Lại lại đi. đẹp. Rồi tử ớt. vậy còn huynh Chủ bạch chưa cố điều này. Nam nữ đừng nói là cùng cưới một ngựa, Cho dù là cùng nằm trên một nhỏ, y cũng Có câu hỏi của nữ tử không lại khiến cho y cảm hồ nhỏ, không hỏi không khiến thấy thẹn thùng. bộ. ngại. lại tử trong từng một trên một tử, Ta... Ta ngây người. làn lộn giang quen. này này. Nàm nữ đừng nói ngựa. nằm rừng nữ ngờ Giờ Y Y Y điều điều, đi là là đã kị dù vậy vậy làm sao được không được n ữ t ử lại yêu ớt nói đừng n g ạ i không sao đâu c h ủ bệnh tự lại thầm t í n h toán nhưng mà cũng không chắc chắn chân của t a rất nhanh đuổi kịp được không sao phía trước là quyền ra c â u rồi cô nương cô nương có phải là sống ở gần đây không n ữ t ử lắc đ ầ u lại cúi đ ầ u c h ủ bệnh tự băn khoăn n à n g t a m ộ t thân một mình không bầu không bạn lại không phải là sống ở gần đây tại sao lại t ớ i đ â y h á i hoa l à m gì? thực sự là k ỳ quái Nhưng mưa à ở trong nội tâm của y không hiểu lại. Có một nội không muốn gần n hiểu lại hàm của Có y h là ảo bản tưởng Tuy thân rằng chính c ủ y này y này Hãy y dây dây cũng cuộc cái lúc chỉ chậm chút cho có chỉ cũng được Không Nhưng mong rằng nữ nhìn nặng gì là là lại lát là lát hiểu thể thêm thôi đi Để đó rốt tử một Mưa Dù bắt đầu nặng hạt con ngựa lại khé đập chân ở trên trước rồi lại hí lên một tiếng giống như là muốn thúc giục chủ nhân vậy thì chúng ta hãy đến quyền gia châu chú tạm một đêm vậy cũng được Cô nữ ư ơ n n g cảm thấy sao? tự ử lại lông Bạch cúi mũi giữ chiếc cờ được chắc cô Châu. Chú đầu, đều đặn, đến U sông sống không thằng nào nhỏ. nương một thể t hồ Vậy, ở lại càng nói càng càng cũng ngượng ngập. bớt Ta đột a mai ta sẽ đưa n sáng nương tới đó, có được không? Nữ g tới tới tử đợi U Châu, cô có được đó đ sẽ nhiên lại nhỏ giọng nói một câu cảm t h tráng sĩ đã ra tay cứu mạng chủ bạch tự lại cảm thấy t h a n h âm của nàng giống như là một nhạc khúc kỳ diệu lại giống như là tiếng mưa rơi trên hoa trắng Nữ thần ử lại má lại dựng bước thêm vài bước hí lên khe khé liếc mắt nhìn chủ nhân nếu như ngựa cũng hiểu chuyện vậy thì á t hẳn là nó đang cười chế giễu họ chu rồi tiểu hoắc lại nhẹ giọng nói nữ... g n tiếp. Tiểu Hoác lại nói, mạng của tiểu nữ là do tráng sĩ cứu thân này nhờ tráng sĩ mới giữ được trong sạch nếu như tráng sĩ không có chê tiểu nữ cũng là không có dám t ị hiềm Chữ b nói h nghe nàng nói như lên dâng lớn rộng. thì khí hào vậy cao, lại đoạn ư như ợ c cùng nếu nhau lên ngựa、đi. Nói thì vậy đi. đ liền đưa tay đỡ lấy tiểu hoắc lên ngựa rồi tự ý cùng lại nhảy lên ngồi phía sau hai tay lại ôm vòng ra đằng trước người của nàng hô lên một tiếng thần má t u n g vó lao vút đi xuyên qua mạn mưa mờ mịt phi kỵ trong mưa mưa càng lúc càng lớn phủ lên trên núi đồi một tấm lưới bạc Tiếng giận ngựa vó đôi tài t một ế t tấu vô nghĩa và đơn điệu. Chủ tự lại cảm thấy tiểu t điệu. vô và nghĩa đơn Chủ bạch hoác lại cảm r o n g vòng tay của mình khé run, không kiềm thử run, liền của h nhắc chút. hương ế nổi gần lại Mùi mái mà một tóc c từ u nàng lên sộc vào sọc tiểu r o n g m ũ cơ của khương hồ như hoa đang lòng, ngát. trắng y đoá Đôi tai giá ôm một lòng, một thơm mềm t i hoác cũng cảm nhận được hơi thở nóng ấm của nam nhân phía sau thân thể đang lạnh tới muốn đóng băng của nàng không hiểu sao lại còn cảm thấy ấm dần lên ở trong cơn mưa lớn chính ú Bạch tử lại Tử t lao ào ào ở r i vì cảm giác này tiểu hoắc đã dựa hẳn vào ngực mưa. của chu bạch tử vì vậy đợi đến lúc họ tới được quyền gia câu hai người thuê hai phòng khác ở khách sạn ven đường thay y phục ướt rồi chuẩn bị dùng cơm cả hai cảm thấy ăn uống ở trong phòng của chu bạch tự hay là tiểu hoắc đều không tiện lắm bèn xuống nhà dưới cùng nhau dùng cơm chu bạch tự dặn dò tiểu nhị mấy thứ cỏ tốt nhất cho ngựa ăn rồi cùng với tiểu hoắc ăn mấy món ăn nóng hổi ở trên bàn bởi vì mờ với vừa mới vượt qua được đường dài ở trong mưa vậy cho nên hai người đã gọi một bình cổ thành thiêu bên ngoài tối om giống như là một tờ giấy tuyên thành bị đổ mực có dùng bông thấm cũng không sạch quyển gia câu có mấy khách điếm có mấy con phố đều là tối đen tranh thủy mực trong màn mưa mờ mờ s á m xịt lại càng chẳng có một chút nào sinh khí ở giữa nhà có một t r ậ u lửa lớn xung quanh có mấy khách lữ đang xòe tay sưởi ấm có điều Trong lòng chu ủ a c bạch tự và tiểu hoắc rời ra khỏi bàn ăn lại trở về phòng ngủ ở trên lầu hai người đi ra từ hai gian phòng khác nhau nhưng mà lại quay trở về cùng một phòng Mưa đêm làm cho mấy cho c hơi i ngoài cửa tiệm ế c che cửa có mấy chứ Thực, đèn đỏ lồng lẹt túc, mấy m hồ mông lùng toát ra một chút không khí Mông một lùng toát ra v u vẻ và cũ、kí. Chủ bạch ký thở ự n ì n hồng Không lòng lên Còn trong cơn lạnh lương thấy tiểu tay vút thề thổi t hai hay hoắc khẽ phố Chỉ Hơi h của đưa dài gió vi má cầm mưa được có lẽo về vù của tiểu hoắc dần dần trở nên gấp gáp chiếc c ổ thon rỗi ra là bởi vì khó thở l ộ ra một chiếc g á i trắng m ố t khiến cho chủ bạch tự không kiềm chế được cơn nóng lòng đặt mồi hồn khé lên đó t o à ngay thân của tiểu hoác cơ hộ đã bị thoát tấm hoác hộ phía màn buồn của cơ lực, sau, lùi lại đã đã bị bị Nhưng mà rồi tiếng nói rồn hơi thở dập, tắt đi mất. Hồi mà mất. rồi rập, lại đi tắt lâu bị s u câu sau. Huynh, nào nghiến răng nửa mới sóng thốt ra sau đó y lên tự nhủ có gì mà phải hối hận chứ có được một nữ tử như vậy chết ta cũng sẽ không hối hận Kế đó, tâm tử của y lại d ồ n cào việc c vào điên hôn như như n u ồ g ở trên gương mặt trăng tiểu nhiên, gương Đương bóc của tiểu hoắc. Đương nhiên, y lại k hôm n nói câu này, bàn n g giác phát tay Lúc câu ra. ắ chặt c tấm lên màn ủ a t i ể u h o ắ c vì vào quá Cuối buông xuống, dụng nên ngón lòng bàn cùng, màn cũng n lực tay tay. tấm đã đâm h ẹ nhàng dàng lên. che và dịu dàng đắp h a i tấm thân nóng bạch ỏ n Ngày g hôm sau, b tự đã lên lưng ngựa từ khi những giọt nước mưa đêm qua vẫn còn vương vấn ở trên mái hiền y hít sâu một hơi không khí trong làng của buổi sáng sớm Hôm nhiều phải đình, phân hạ hít vào thứ không khí thành khiết sau cơn mưa. Ở trong lòng, cảm thấy thế gian này dường như không có chuyện gì là không thể thực hiện.、Ý、nhớ hoang hôm qua, khóe khẽ hiện lên nụ cười. Chủ bệnh thấy khí mình không khí nhất định có thể đánh một mù. Đêm đàm Lam mưa, cảm miệng cảm Lam nay sáng sương nay, Nguyên Sơn Trấn. lên ngựa, cơn trong lòng lên gian này dường đường lên nụ vận cũng nỗi nào. vận này, Nguyên cao của sau qua, của Dựa y quyết Tây y Y y là Lúc là lại lại là vào vào tới tối tự tới buổi bại với việc cười. sẽ Sơn. gì được có có ở điều phiền phức duy nhất đó là chủ bạch tự không biết phải sắp xếp cho vị hôn thề bạch hân như và tiểu hoác thế nào có điều y quyết định không nghĩ ngợi những chuyện phiền não này trước khi quyết đấu mà lại phải dùng nhuệ khí mới có được lúc đắc chí đánh bại lam nguyên sơn đợi sau khi giành được thắng lợi vinh quang thì mới lo đi xử lý y ngồi chết ngựa quay lại lại nhìn tiểu hoác đang ngây người ra vấy với bàn tay nhỏ nhắn rồi đưa tay lên hét lớn nàng hãy ở đây đợi ta sau khi đánh thắng ta sẽ quay lại tìm nàng y vừa thúc ngựa vừa cảm thấy mình thực sự hạnh phúc sáng sớm hôm qua người tiến y là bạch hân như đẹp tựa như là một đoá hoa tượng vi trắng sáng sớm hôm nay y lại được tiểu hoắc diễm lệ tựa như là một đoá hoa giá khương tiễn đưa vì vậy y lại cưỡi trên lưng ngựa mà như là cưỡi trên tầng mây chưa đến trưa đã đến u châu rồi c h ư bạch tự tìm nơi nghỉ trọ đà tọa điều tức để cho sát khí và công lực của mình lên trạng thái hoạn mỹ nhất y phải dùng chiến ý mạnh mẽ nhất để đánh bại tây chấn phục ngưu chấn làm nguyên sơn Lúc mà y vận khí thì à n công, lại cảm thấy công h thấy cảm lực của lại m n tràn h phát huy tới gia ậ p khắp châu thần, thỏa cùng trong lòng mãn, vô b ở vì đối phương là l m Nguyên Sơn nổi danh thiên hạ với nội với hạ l ự chủ ù n trận chiến đêm này chỉ dựa vào kiếm pháp、e、rằng g giải hậu, chỉ pháp khó Thì quyết được. kiếm đêm mà vào dựa ra e bạch tự tuổi trẻ đắc ý trở thành nhất phương bá chủ ngoài ra y còn là một trong những cao thủ thanh thiên cả nội ngoại công phu đều sẽ có tạo chỉ đặc thù trong võ lâm nội công của y là long hồ hợp k ế t đại pháp của long hồ sơn hơn nữa còn tinh thông cả vô tướng thần công của thiếu lầm tự có thể chuyển hóa nội lực thành tiên nhân chỉ, không chỉ là xuyên thủng Nhưng điện nội công của y lại càng thâm hậu, thì kiếm pháp lại càng nhanh, địa vị ở trong võ lâm cũng sẽ càng、cao. Trong những cao thủ mới khởi, hiện nay vẫn là chưa có người nào có thể、so、sánh hiệu thiểm thâm hậu thì pháp thủ khởi, chưa thể được mà kiếm, kiếm lâm mới là là loại lại lại lại cao. cao so với cuột của của có có địa y y y. vị võ ở sẽ lúc mà y giết chết khiếu xuân ngũ miêu mà tị huynh đệ chỉ là dùng tới khoái kiếm đã khiến cho bốn người trong năm huynh đệ bọn họ táng mạc n g h Bạch không phải chủ nhất thử phong hơn nhưng danh nhất, ngoại hiệu cũng là hoài phong nhất. Chấn thế thiệp Hồ, thị phi nhất ở trong võ lâm tứ đại thế ủ đại trại đại ngoại đại còn cũng can Tự tuy tông trẻ tuổi trong tứ tuổi, trong tứ một Tây ít trong y y nam ân người nổi ân oán Giang gia, gia, gia gia. là lâm là là là là lâm lâm mà vị võ võ võ ở ở tứ Lam là của Nguyên Sơn là chấn Ngưu Chấn, nhiều hơn chủ Phục chú Bạch thiên ự tuổi, rất ít k giao thủ với người, nhưng giang hồ chuyển, ngôn nội công của người này đã tới cảnh giới không thể tưởng tượng, ngay cả nội gia với nội tới nội i của đào. thủ truyền thể nhất t hồ cảnh h này quân cả đã đệ vân nổi danh t r ư ờ n g lực hùng hậu đã cố ý dùng lời lẽ khích bác bức lam nguyên sơn xuất thủ đối chiếu với ý ba trưởng sau đó đào thiên vân đã về nhà bệnh liền ba năm Đó là bởi phải vì y phải dùng thái o à n lực Mới k ó a độ i này của y khiến cho phục ngưu trấn tuy không có thành danh ở trong một đêm nhưng luôn luôn tiến tới Từ một vùng đất vùng và cằn khô hẻo làm á n h h bây giờ đã trở t n h ộ t t r ấ nguyên đ ô n đúc, phù chú.、Tài、lực phù không thế Tài lại kém gì thế ra giàu có nhất ở trong tứ đại gia là Đông n tứ ở Bảo. gia g đại là Làm u sơn muốn quyết chiến người đầu tiên khiêu chiến là chu bạch tự điểm này chu bạch tự là cũng không hiểu lắm nhưng mà y hoàn toàn không sợ đấu trí của t h a n h thiên nhân cho dù là c h ạ m phải lửa đỏ cũng chỉ coi như là một thứ rèn luyện chứ tuyệt đối không vì đau đớn mà sợ hãi chu bạch tự muốn gặp nam nguyên sơn sớm hai ơ hơn hơn hơn n chiến thắng một sớm một sớm một sớm một chút, quyết chút chút thể trở về gặp tiểu sớm hơn một chút Tự có hoắc Chủ Bạch lợi gặp gạo l để về m Đàm Nguyên Sơn ở Đàm Đình u ở Đó là b ổ tối t i ế người xanh ca vang lên nơi trên phố trong ngõ, n khắp phố g đ ô nghĩ n ư như người biển ban Bạch giá tới rồi Hai đằng ngày Nguyên Sơn nhìn đằng, cùng nhổ trung n hoa Chủ thấy hoa thầm Thì thu h Lam đã rực rỡ Tự lúc và sắp tới đây không hẹn mà cùng ngước mắt lên nhìn v ầ n t r ă n g lạnh lẽo ở trên cao t Hai ì tuyến c ủ h a người l ạ i trên ở n hoàn toàn giống như người ta n h i ệ t n á o lập tức lên phát hiện r a đ ố i phương giống như là một t ả n g nham thạch cao lớn và sung sung có chim y ế n bay qua khai lượt ở trên đầu của b i ể n người r ồ i bay v ú t l ê n cao h ò a đ ằ n g s á n g giúp c h i u s á n g l à m c h o n g ư ờ i ta chẳng đầy h k h í đúng là có chim y ế n lam nghĩn sơn v ậ n b ộ t r ư ờ n g ba mô t r ắ n g l ụ a m à u lam mặt t r ắ n g h ư n tuyết n h ữ n g d â u r i a s ồ x s m x m cả d ư ớ i c ằ m phải chủ bạch tự đương nhiên hiệu được dụng ý của y võ lâm tứ đại gia dù sao cũng là bốn phái hệ liên quan mật thiết với nhau trong bạch đạo vì vậy đ ồ nguyên nhân chủ yếu đó là võ lâm tứ đại gia có một điểm giống với tứ đại danh bổ đó chính là bảo vệ chính nghĩa võ lâm trừ bảo an lương tuy cách làm và suy nghĩ của hai bên có lẽ hơi khác biệt nhưng mà xét trên diện rộng thì cũng là thống nhất như vậy nếu như tà ma hắc đạo biết được võ lâm tứ đại gia tàn sát đ ẫ n nhau vậy lẽ nào lại không vỗ tay mà chúc mừng thậm chí là nhân lửa quạt thêm một chút gió Tình hình này, Bất Tự thấy trận Tuy trọng tiếng trên trận quyết tình thầm tứ tứ biết nhất toàn hình nhìn Vì này luận là Nguyên Sơn Cũng không muốn vậy, chiến này đại, nhưng không vang nào trên giang、hồ. Hơn nữa Nếu như trận quyết chiến này bốn người giang định ngăn cản chuyện này hay Chú Bạch hề hồ cho Họ là là là mà Là là vậy xảy bổ Lao lại lực đều sâu giao gia sẽ có Có được đại đại đại để với ra Những điểm này, Ở t r o n góc chiến thư làm Nguyên Sơn làm gửi không phố trở lại tiếng đàn tiếng ca huyền náo trong đó lại p h ẳ n g vất như là có tiếng trung chùa cất lên làm nguyên sơn, cười cười. Là cười cười. sơn lại nhướng một bên lông mày khiến cho gương mặt của y giống như là một nhân vật trong kịch Bị vẽ sót ra một ra hàng làm ô n g m y Y tay Chú Bạch chỉ cung trước ngực, không lại Tự từ từ lên, nói ô ngang gì. đưa lại t h à nguyễn h quyền. n t r o võ lâm, đây chính là một chữ, mời. Làm đây một mời. chính chữ, n g sơn l ạ h gật đầu đi tới một bàn bán thừa họa ở bên cạnh đó lão tú tài bán tranh lên không ngừng nói khách quan ngài muốn mua tranh sơn thủy hay là tự họa tiệm chúng tôi lại có cực phẩm đó làm viễn sơn cầm một bức tranh lên dở ra đánh soạt một cái cả bức tự họa liền căng ra giống như là một miếng thép bắn về phía chu bạch tự